8.92 Đức tin Đức tin chân thực là sự hiểu biết không phải về cái đã là hay cái sẽ là mà về cái đang là, càng đặc biệt hơn về cái mà một người nên làm trong khoảnh khắc hiện tại này. Trong thời đại của chúng ta, phần lớn người ta chỉ tưởng tượng rằng họ đang rao giảng keto giáo. Thực ra họ đang theo những thứ đạo đức của thế giới ngoại đạo. Nếu bạn không tự giải phóng mình ra khỏi thành kiến, bạn không thể đối thoại trực tiếp với thượng đế. Bạn nên đọc những lời dạy của thượng đế không phải trong thánh kinh mà trong trái kinh bảng. Có những vị thầy sai lầm, các vị yêu cầu người ta sống một cuộc đời tốt đẹp bằng cách đe dọa dẫm họ rằng nếu sống không tốt, họ có thể bị trừng phạt trong tương lai. Như là một phần thưởng, những vị thầy này hứa hẹn một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới mà trong đó họ chưa bao giờ sầu. Chú giả 1. Chúng ta biết nền tảng của Kỳ Tô giáo là tình yêu, nhưng thật là nghịch lý. Các nước theo Kỳ Tô giáo ở phương Tây chính là nơi đã phát động nhiều cuộc chiến tranh rất thảm khắc. Có thể nói phương Tây đã đi ngược lại tôn trị của Chúa Giê-xu. 2. 2. Bạn nên đọc những lời dạy của thượng đế không phải trong thánh kinh mà trong trái tim bạn. Và câu này có thể được mở rộng, bạn nên đọc những lời dạy của các bậc hiền nhân không phải trong kinh điển, sách vở mà trong trái tim của bạn.